Ngay cả Sở Vân bởi vì chuyện này mà cũng thu được lợi ích to lớn. Hắn vốn chỉ có tu vi Hoàng cấp sơ đoạn, nhưng gần đây cũng đã tấn thăng thành Hoàng cấp trung đoạn. Người trong Cửu Châu đều đạt được lợi ích, không chỉ những ngư yêu sư tầng dưới chót tu vi tăng vọt, ngay cả cường giả đế hoàng thực lực cũng được đề thăng. Không biết cổ thánh dùng biện pháp gì lại có thể sai khiến tiên thiên thần ma. Hắn tạo nên thần ma Hạo Kiếp, tấn công kích Cửu Châu, mục tiêu vẫn chỉ là vì Cửu Thánh. Ngự yêu sư cao giai là cội nguồn lực lượng của thế giới Tiên Nang. Chỉ cần thế giới Tiên Nang tổn thất, lực lượng Cửu Thánh sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Từ tin tình báo của binh thánh cùng với hiện thực, nương theo trí tuệ hoàng cấp, Sở Vân hoàn toàn có thể suy tính ra đại cục. Trong Hải Nhãn Thâm Uyên, Trận chiến thánh nhân đã lâm vào rằng câu dù sao Ngự Ưu Sư thánh cấp thực sự quá cường đại, cho dù cổ thánh dùng tới trăm phương ngàn kế, chuẩn bị rất lâu, cũng không thể trong một thời gian ngắn tiêu diệt những thánh nhân còn lại. Bất quá hiển nhiên, hắn cũng ý thức được tình huống này, bởi vậy vận dụng Tiên Thiên Thần Ma, tiến công Cửu Châu. Tuy rằng ta không biết động cơ của cổ thánh là gì, nhưng tu hành Ngự Ưu Sư Dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, cuối cùng vẫn quy về hai chữ tài nguyên. Cổ thánh diệt trừ cửu thánh, khả năng lớn nhất chính là muốn chiếm hữu Cửu Châu, muốn quy tụ toàn bộ tài nguyên của Cửu Châu về một mối. Cho nên, thoạt nhìn thần ma hạo kiếp khó có thể ngăn cản, kỳ thực cũng không đáng sợ. Bởi vì Tiên Thiên thần ma sẽ tuyệt đối không chính thức hủy diệt Cửu Châu, đáng sợ nhất vẫn chính là cổ thánh Tuyệt đại đa số mọi người chỉ tập trung ánh mắt lên thần ma Hạo Kiếp. Kỳ thực lần Hạo Kiếp này chẳng qua chỉ là kết quả tranh đấu giữa thánh nhân mà thôi. Nếu cổ thánh chiến thắng, Cửu Châu sẽ đổi chủ, những người còn sống trong Hạo Kiếp đều sẽ quy về dưới trướng của hắn. Nếu Cửu thánh chiến thắng, cách cục Cửu Châu sẽ không thay đổi. Bất quá Bách Phế Đại Hưng muốn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh phồn hoa, cần không ít thời gian. Bất kể là tình huống nào, kỳ thực đối với Sở Vân mà nói, đều mang ý nghĩa hắn sẽ một lần nữa mất đi tự do, không đạt tới thánh cấp, cuối cùng vẫn chỉ là con sâu cái kiến, cho dù là cường giả đế hoàng, cuối cùng vẫn chỉ là một quân cờ mà thôi, nhưng muốn thành thánh, nói dễ vậy sao? Hiện tại hắn cũng chỉ có tu vi hoàng cấp trung đoạn, khoảng cách tới thánh cấp còn tới 4 giai đoạn hoàng cấp cao đoạn. Hoàng Cấp Đỉnh Phong, Á Thánh, Ngụy Thánh, bất kể thế nào, vẫn phải nhanh chóng đề thăng tu vi, phải nắm chặt được cơ hội ngàn năm khó gặp này. Ủa, là ai? Trong mắt Sở Vân bùng lên tinh mang, ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận hư không, lập tức phát hiện ra khách không mời. Du hoàng đi đầu, toàn bộ Tam hoàng tứ đế đều đã đến. Linh đế, ngươi thực giỏi tính toán, không ngờ ngươi dám hãm hại chúng ta có phải từ vài năm trước ngươi đã biết được lần báo phát này của thần ma Hạo Kiếp. Sở Vân, ngươi thực quá vô sỉ, cũng quá to gan lớn mật rồi, dám hy lộng tất cả chúng ta. Ai cho ngươi lá gan này? Hà, Tam Hoàng tứ đế đồng thời cường thế bước đến, từng tiếng gầm vang vọng khắp toàn bộ Linh Châu. Đồng thời bảy đạo linh áp đế hoàng cấp cũng liên hợp lại, quét ngang toàn bộ Linh Châu. Trong lúc nhất thời, Vạn vật tì âm, mọi người đều cảm nhận được một cảm giác khủng bố khi đến ngày tận thế. Hiệp ước lúc trước cũng là chư vị tự nguyện ký kết, ta cũng không bắt buộc các ngươi." Sở Vân khôi hài nói. Loại khôi hài này khiến cho Tam Hoàng tứ Đế thẹn quá hóa giận. "Sở Vân, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng chúng ta thực sự dễ khi phụ như vậy sao? Sở Vân, rõ ràng ngươi nắm trong tay tin tình báo trọng đại như thế này, lại giấu đi không báo lại." Mưu mô của ngươi thực tàn nhẫn, quả thực là tội đáng chết vạn lần." Sở Vân cười ha hả, "Thời gian mà chư vị nhàn nhã ở đây mắng chửi ta còn không bằng dùng vào việc di chuyển tín đồ, mới có thể giảm bớt tổn thất, không phải sao?" Sắc mặt Tam hoàng tử đế biến thành tái nhợt. Du hoàng thở dài một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lánh. "Sở Vân, xem ra ngươi thực sự chấp mê bất ngộ, ngươi cho rằng ngươi bước vào hoàng cấp" Chúng ta sẽ không dám đối phó với ngươi." Thư Hoàng lên tiếng. "Đúng vậy, lúc này chúng ta đến đây chính là muốn đòi một cái công đạo, đồng thời để cho ngươi nhận rõ thế cục chính thức hiện tại." Rầm rầm, lời còn chưa dứt, chúng đế hoàng đồng loạt triển khai Tiên Nang Tuyệt Phẩm. Trong tiếng nổ vang, bảy thế giới Tiên Nang hoàn toàn kết nối cùng Linh Châu. Bảy đại thế giới có đủ loại đặc sắc, có từng trận long ngâm, có mưa phùn phất phới bay. Có binh mã hùng tráng, khiến cho Sở Vân chú ý vẫn là thế giới tiên năng của Tam hoàng. Du châu của Du hoàng vô cùng uyên bác, thư châu của Thư hoàng một mảnh cẩm tú phù vinh, nhân châu của Nhân hoàng thành trì san sát, nhân loại so với yêu vật còn nhiều hơn. Truyện sắc hiệp ba châu này so với linh châu của Sở Vân còn phát triển hơn, phùn hoa tự cẩm, hơn nữa lãnh thổ rộng lớn, ngoại trừ nhân châu chỉ lớn hơn linh châu một chút. Thư châu lớn hơn linh châu năm, sáu lần, du châu lại càng thêm rộng lớn, quy mô gấp 2, 3 lần thư châu. Quy mô ngư yêu sư trong đó lại càng thêm khổng lồ, so với linh châu còn lớn hơn rất nhiều, nhất là số lượng ngư yêu sư cao giai, linh châu căn bản không thể so sánh nổi. Sở Vân, chúng ta không muốn khai chiến cùng ngươi, nhưng lần này ngươi thực sự quá đáng. Ngươi biết không, Ngươi đã phạm phải tội nghiệp khôn cùng, ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần bảy châu triển khai toàn diện công kích, thế giới tiên nang của ngươi có thể ngăn cản nổi sao? Bất quá, niệm tình chúng ta từng đứng chung một trận doanh, chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tam hoàng tứ đế ngươi một câu ta một câu, thanh âm tựa như lôi đình, khiến cho toàn bộ sinh linh linh châu lâm vào lo sợ, bất an, lâm vào khủng hoảng. Xong rồi, ngìn vạn lần không nên lựa chọn đầu nhập linh đế. Hiện tại thì hay rồi, linh đế chọc giận nhiều người như vậy, nhất định sẽ bị tiêu diệt. Trong nhà Lao Lục Mộc Thành, không ít người bắt đầu than vãn. Chúng ta xông ra, không thể ngồi chờ chết ở đây. Đúng vậy, thần ma hảo kiếp chúng ta còn vượt qua được. Nếu như phải chết ở nơi này quả thực là quá ấm ức rồi. Các huynh đệ chúng ta cùng nhau xông ra. Dưới linh áp của Tam hoàng tứ đế, tu vi ngự yêu sư càng mạnh, hành động càng thêm tự do. Bởi vậy cho dù tiên nang trong tay đã bị tịch thu, nhưng vẫn có không ít người xông ra khỏi nhà lao. Một khắc sau, bọn hắn chợt nghe được tiếng cười lạnh của Sở Vân truyền khắp Linh Châu. Ha ha, thú vị, thú vị hợp sức uy hiếp ta. Ta để cho các ngươi nhìn xem, đến tột cùng là ai mới không hiểu tình thế. Nói xong, Sở Vân tí ra Âm Dương Đại Hậu Cung, mấy năm qua, hắn đã thu phục toàn bộ 99 đầu vĩnh chủ bí tương quái mà binh thánh lưu lại. Hơn nữa trong không gian bên trong thân thể bọn chúng, rút ra lượng tài nguyên khổng lồ, dùng để kiến tạo Âm Dương Đại Hậu Cung. Hôm nay Âm Dương Đại Hậu Cung chỉ còn thiếu một tòa cung cuối cùng. Đây là cái gì? Chứng kiến Âm Dương Đại Hậu Cung đột nhiên xuất hiện Nội tâm tân hoàng tử đế tràn ra cảm giác bất an. Âm Dương Đại Hậu Cung lơ lửng trên bầu trời lần đầu tiên thể hiện ra tư thái vô song trước mặt chúng nhân. Nó cẩm tú huy hoàng, là một quần thể kiến trúc khổng lồ gắn kết với nhau một cách chặt chẽ. 6 tòa cung, 12 điện, 24 các, 36 đình đài hiên tạ, tường đỏ ngói xanh, trang nhã mỹ lệ, gạch vàng trụ ngọc, rộng lớn huy hoàng. Nó tản ra ánh sáng chín màu, xung quanh thủy thải trưng đàng, dưới nền đá, hai khí trắng xanh tạo thành một đám mây cực lớn. Cung điện huy hoàng tọa lạc trên đám mây này, trong đó có vô số bóng người mơ hồ. Các nàng phong tư chắc tuyệt, xinh đẹp phi phật, một thân cung trang, đoan trang tú lệ, có người trên đầu mọc ra một đôi tai mèo, có người phía sau lưng là hồ vị, đủ loại vẻ đẹp hoang dã. Có ba đảo mãnh liệt, có đôi chân nhỏ dài, quả thực là phong tình vạn trùng, xuân lan thu cúc đủ loại đặc sắc. Trong lúc nhất thời, chúng đế hoàng nhìn đến ngây người. Sắc mặt hai người Du hoàng cùng thư hoàng biến thành vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào Âm Dương đại hậu cung trên đám mây xanh, nội tâm tràn đầy kinh nghi. Đám mây này có chút cổ quái, không ngờ lại ẩn chứa khí tức đại đạo. Quần thể cung điện này lại càng thêm quái dị, có đủ loại khí tức, có binh khí của yêu binh, thú khí của yêu thú, mộc khí của yêu thực, nhân khí của ngư yêu sư, đây là thứ gì? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, rút lui các ngươi có phát hiện ra không? Tài liệu tạo thành quần thể cung điện này thực quá xa xỉ coi như là dùng toàn bộ tích lũy của ta cũng chỉ có thể kiến tạo một vài tòa trong đó mà thôi. Sở Vân hắn đào đâu ra nhiều tài nguyên như vậy? Trong lúc chúng đế hoàng còn đang chần chờ, tiếng cười dài của Sở Vân lại phiêu đăng đến, thân thể tựa như mặt trời giữa trưa, trước ánh mắt của chúng nhân bay thẳng vào bên trong Âm Dương Đại Hậu Cung. Có đạo lý cô âm bất sinh, cô dương bất trường, âm dương tương hợp mới là cân bằng, mới là tự nhiên các ngươi đã đến, vậy thì cứ thưởng thức một chút sự lợi hại của Âm Dương Đại Hậu cung." Sở Vân vừa dứt lời, Âm Dương Đại Hậu cung đã phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, sắc mặt Tam hoàng tử đế kịch biến, toát ra thần sắc cực độ khiếp sợ. Nếu trước đó Âm Dương Đại Hậu cung tựa như một cổ thần đang say ngủ, như vậy, hiện tại cung điện lại mang đến cho người ta một cảm giác cổ thần đã thức tỉnh, muốn tẩy rửa thiên địa, giáo hóa muôn dân trăm họ. Trải qua vài năm tích lụy, trong âm Dương Đại Hậu Cung đã có tới hơn 500 vị phi tần, bao gồm cả yêu binh, yêu thực, yêu vật, cùng với ngựa yêu sư. Bởi vì sở vân không ngại cực khổ quán thâu, những vị nữ tử này đều có có thân thể tiên thiên, thuần âm chi thân. Sở vân vừa tiến vào âm Dương Đại Hậu Cung, bởi vì hắn có tiên thiên thuần dương chi thân, cùng với vài trăm vị nữ tử thuần âm chi thân xảy ra một loại phản lý. Ứng vi diệu, âm dương tương hợp, lập tức khiến cho âm dương đại hậu cung phóng ra hào quang vô tận, thải mang trùng thiên, đám mây cực lớn cuồn cuộn bốc lên, tạo thành từng đóa hai khí âm dương, đám mây màu trắng xanh không ngừng phân giải hình thành đồ án âm dương thái cực. Phân giải, tạo thành, đám mây lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bao trướng, chỉ vài hơi thở sau, dường như đã có uy thế che phủ bầu trời. Điều này sao có thể chứng kiến kỳ cảnh này, Vũ Đế cả kinh hết lớn. Không xong, nhanh liên thủ phòng ngự. Sắc mặt Du Hoàng tái nhợt, hắn nhảy bén phát giác ra, giờ phút này, toàn bộ binh khí, mộc khí, nhân khí, thú khí, âm khí, dương khí tụ vào một chỗ, dưới sự dẫn dắt của âm dương thái cực đồ, dùng hợp vào nhau một cách hoàn mỹ, vì vậy kỳ tích đã xảy ra. Trong quá trình khí tức giao hòa, Không ngờ sinh ra một tia thánh khí áp đảo vạn vật. Mới đầu cũ thánh khí này chỉ là một chút, nhưng rất nhanh đã bành trướng ra, tựa như một dòng suối lớn. Chuyện này, những đế hoàng khác cũng dần cảm nhận được. Ánh mắt vốn đá tràn ngập khiếp sợ, lúc này lại xuất hiện thêm hoảng sợ mãnh liệt. Thánh khí, đây là khí tức thánh nhân, làm sao có thể? Đây là khí tức chỉ thánh nhân mới có, tại sao Sở Vân lại có được? Chạy mau có được cỗ thánh khí này, Âm Dương Đại Hậu cung tuyệt đối có được uy năng của thánh vật. Rút lui, mau rút lui. Chúng đế hoàng kinh hoàng la hét. Rút lui. Các ngươi nghĩ thực hay không phải các ngươi muốn hưng sư vấn tội ta sao? Sao bây giờ lại không nhắc tới nữa? Bởi vì thế giới tiên nang giao tiếp với nhau, thanh âm Sở Vân truyền khắp Du Châu, Thư Châu, Nhân Châu. Trong lúc nhất thời Vô số sinh linh trong tám tiểu châu đều lâm vào chấn động thực sâu, vô số ngư yêu sư vô thức nhìn lên bầu trời, chỉ thấy được hình ảnh âm dương đại hậu cung tản mát ra thánh quang khôn cùng, mây màu xanh trắng bao phủ toàn bộ quần thể cung điện này, toàn bộ biển mây biến thành một hình cầu cực lớn, hình thành một hình thành nên một thái cực cầu âm dương cực lớn. Đọc truyện kiếm hiệp ầm, tiếng nổ cực lớn vang lên. Thái cực cầu âm dương bạch phá tương khung, lưu lại trong mắt mọi người một quỹ tích hình cầu vòng kinh diễm đến cực điểm. Nó tựa như một viên lưu tinh, trực tiếp đánh thẳng vào Long Châu. Hai mắt Long đế trợn trừng, vừa sợ vừa giận, chứng kiến thái cực cầu âm dương lao về phía mình, hắn lập tức cảm nhận được vô cùng vô tận áp lực. Càng khiến cho hắn kinh hãi chính là trong áp lực này, hắn cảm thấy một loại sinh mệnh khí tức buồn nguyên. Đây là khí tức của đạo, chân lý thiên địa vận chuyển, dưới ảnh hưởng của cổ khí tức này, hắn tựa như hài đồng thấy được mẫu thân, không ngờ sâu trong nội tâm sinh ra cảm giác tuân theo, sùng bái, thân cận, đáng chết, đáng chết. Long đế hung hăng chửi, hắn biết rõ nếu bản thân bị thái cực cẩu âm dương đánh trúng, chỉ có một kết cục đó là phân thân toái cốt. Đây là uy năng khủng bố của thánh vật Nó không chỉ có lực lượng vô song có thể nghiền nát hết thảy vật chất, hơn nữa còn phát ra thánh quang, có thể chiếu rọi nhân tâm, trực tiếp hủy hoại ý chí chiến đấu của đối phương. Một khi đối thủ đã không còn ý chí chiến đấu, chiến lực 10 phần phát huy được 5 phần đã rất khả quan rồi. Phá hủy thân thể đối phương, chung quy chỉ là thủ đoạn mang tính bạo lực, nhưng thủ đoạn của thánh nhân không chỉ có thể phá hủy thân thể địch nhân còn có thể phá hủy ý chí chiến đấu của địch nhân, khiến cho địch nhân phải thần phục dưới chân mình. Muốn tiêu diệt một kẻ thù, phá hủy thân thể của hắn chỉ là một loại thủ đoạn tầm thường, tiêu diệt cao cấp hơn chính là tiêu diệt tinh thần kháng cự của hắn, hãm phục tư tưởng hắn, khiến cho địch nhân biến thành thuộc hạ của mình. Phía trước chỉ có thể gọi là cường quyền, mà phía sau chính là giáo hóa. Chỉ cần so sánh một chút lập tức đã có thể biết được thủ đoạn nào cao minh hơn. Sự khủng bố của Thánh Nhân không phải là do lực lượng khôn cùng mà là có năng lực giáo hóa chúng sinh. Đây mới chân chính là chỗ đáng sợ của Thánh Nhân. Tuy rằng Sở Vân không phải là Thánh Nhân nhưng lại có được thân thể tiên thiên miễn cưỡng tính là một phần ba Thánh Nhân. Binh Thánh xảo đoạt thiên công, lợi dụng thân thể tiên thiên, sinh ra âm dương nhị khí. Thông qua Âm Dương Đại Hậu cung, nghịch chuyển Hậu Thiên, sinh ra một tia uy năng của thánh nhân, dưới thánh uy, tuyệt đối không thể động đậy, toàn thân đều là đau nhức kịch liệt, thái cực cẩu âm dương còn chưa đụng tới, khí áp đã hình thành áp lực khôn cùng, khiến cho cốt cách toàn thân long đế giạn nứt, cơ thể hắn không ngừng run rẩy, thất khiếu chảy máu, hắn cảm thấy bản thân tựa hồ đang phải cõng trên vai một ngọn núi cực lớn biết rõ nguy cơ diệt vong đã ở ngay trước mắt, nhưng tinh thần lại không xuất hiện bất cứ một chút ý chí chiến đấu nào. Loại cảm giác này khiến cho hắn lâm vào kinh sợ cùng khủng hoảng đến cực độ. "Chết tiệt, các ngươi mau tới cứu ta." Long đế gào lên, giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi tôn nghiêm của một cường giả đế cấp. "Cứu hắn, nhất định phải cứu Long đế. Nếu Long đế chết, cục diện sẽ hoàn toàn tan nát. Chúng đế hoàng đều có trí tuệ cao thâm." Thấy rõ được biến hóa của thế cục. Bởi vậy, mặc dù phải đối mặt với công kích khủng bố như vậy, bọn hắn vẫn xông vào Long Châu, kề vai sát cánh cùng Long Đế. Đế Hoàng liên thủ cùng nhau chống lại Sở Vân. Ẩm, thái cực cầu âm dương tửa như lưu tinh, hung hăng va chạm cùng trận địa của tất cả Đế Hoàng. Tiếng nổ cực lớn vang lên, trong khoảnh khắc, sóng sung kích quét ra bốn phương tám hướng, không ngờ lại có thể tạo thành ngưỡng sóng thực thể. Nơi nào gợn sóng lướt qua, vạn vật đều bị chấn đế phát mục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Châu trời rung đất lở, sao rơi trời giục. Bảy người du hoàng tựa như diều đứt dây, vô lực rơi xuống mặt đất. Thái cực cẩu âm dương cũng tan vỡ, trở lại hình thái đám mây, là nơi âm dương đại hậu cung tọa lạc. Sở Vân ngồi trên một chiếc ghế đặt sâu trong đại điện, mặt không biểu tình, nhìn núi non, sông ngòi dưới chân. Hải Hà Trưng đằng, quang uy chiếu rọi xuống toàn bộ các tiểu châu. Giờ phút này, vô số ngư yêu sư ngẩng mặt lên trời, há hốc mồm, biểu lộ kinh ngạc cứng tại trên khuôn mặt bọn họ, nhưng rất nhanh, linh châu bộc phát ra tiếng hoan hô tựa như núi lở, cuồng nhiệt đến cực điểm. Linh đế uy vũ, linh đế khí phách, linh đế vô song, linh đế, ngài là chủ nhân của vạn vật, hoàng trung chi hoàng, ngài vĩ đại Cơ trí cùng cao quý, ngài là vị thần vĩnh viễn ngự trị trong lòng ta. Linh đế vĩ đại, vinh quang vĩnh viễn đồng hành cùng ngài. Sức mạnh to lớn của ngài khiến cho thế giới phải run rẩy. Ngài bất khả chiến bại, khải hoàn ca của ngài sẽ vang vọng khắp đại địa. Những tiểu châu còn lại thì hoàn toàn trái ngược, toàn bộ thế giới tiên năng của các vị đại đế lâm vào tĩnh mịch cùng sợ hãi vô số tín đồ tận mắt cứng kiến tồn tại mà bản thân mình tín ngưỡng, lại thảm bại như u vậy. Hơn nữa còn là bảy người liên thủ, nhưng lại bị một người Sở Vân đánh bại. Trong lúc nhất thời, tín ngưỡng của Sở Vân nhận được tăng cường cực lớn, mà tín ngưỡng của nhóm người du hoàng lại bị đả kích một cách mãnh liệt. Trong lục mục thành, sắc mặt đám người tôn viêm trở nên trắng bệch. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Âm Dương Đại Hậu cung lơ lửng trên bầu trời, toàn thân chết lặng. Khi nghe được tiếng hô hoán tràn đầy cuồng nhiệt, hai chân bọn hắn trở nên run rẩy. "Tốt nhất chúng ta vẫn nên trở về thôi." Một vị Ngự Yêu Sư Vương cắp nuốt một ngụm nước miếng, kinh hồn táng đảm nói. "Có đạo lý, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vốn đang định phát động bạo động, nhưng giờ cả đám lập tức chạy trở về nhà lao." Linh đế này sao lại mạnh đến như vậy? Thật quá không hợp lý. Bên trong Du Châu, Độc Tinh Vương đã đầu nhập vào Du Hoàng giống lớn, thanh âm tràn ngập không tin. Ai, nếu lúc trước chúng ta đầu nhập vào Linh đế, vẻ mặt Dược Tinh Vương đầy hối hận. Tại sao có thể như vậy? Không ngờ sư tôn lại thua trận, điều này sao có thể? Trời ạ, ta nhìn thấy gì vậy? Chẳng lẽ hết thảy chỉ là ảo giác? cảm thấy khó tiếp nhận nhất vẫn là ba người thiên vận, Hồng Phi, Thanh Quả. Bọn họ trở thành môn hạ của Tam Hoàng, một mực cảm giác được 10 phần ưu việt, nhưng hôm nay, hiện thực tàn khốc đã hoàn toàn phá hủy tự đại trong lòng bọn hắn. Sư Tôn, thì ra sư Tôn lại cường đại đến như vậy. Trời ạ, cường đại, quá cường đại, thực là lợi hại. Bảy vị đế hoàng liên thủ cũng không phải là đối thủ của Sư Tôn. Ta thực là may mắn, không ngờ có thể bái tạ làm môn hạ của Sư tôn. Toàn thân bản thạch run rẩy, kích động đến chảy nước mắt. Thánh vật, Sở Vân ngươi làm sao có thể nắm giữ thánh vật? Tuy rằng mấy năm nay tốc độ tăng trưởng tu vi của ngươi vô cùng khủng bố, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá hoàng cấp trung đoạn." Du Hoàng kêu lớn, ngữ khí tràn ngập không tin. Rốt cục hắn vẫn là hoàng cấp đỉnh phong, tu vi thâm hậu nhất Là người thứ nhất từ dưới mặt đất bay lên. Sau đó là thư hoàng. Nhân hoàng cũng lục tục đi theo du hoàng. Bay lên không chung. Giảng co cùng sở vân. Trước đó bọn hắn hùng hổ hương sư vấn tội sở vân. Nhưng hiện tại lại thất bại thảm hại. Không chỉ hình tượng mười phần chật vật. Hơn nữa. Sắc mặt đều trắng bệt. Thần sắc chàn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ha ha. Ha ha. Ai nói ta có tu vi hoàng cấp trung đoạn thì không thể trưởng quản thánh vật. Tiền vô cổ nhân chưa chắc đã đại biểu cho hậu vô lai giả. Bất cứ kỳ tích gì đều là do con người sáng tạo, không phải sao? Ta dùng thân phận hoàng cấp trưởng quản thánh vật, từ nay về sau cứ gọi là Thánh hoàng đi." Sở Vân ngồi ở chủ vị trong đại điện Âm Dương Đại Hậu cung, thanh âm như hoàng trung đại lực, vang vọng khắp thiên địa. "Thánh hoàng" Tam hoàng tứ đế nghe được danh xưng này, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc tràn đầy phức tạp. Danh xưng bất quá chỉ là một biểu tượng, một cách xưng hô, nhưng chưa từng có người nào cuồng vọng dùng thánh làm danh xưng. Trong quan điểm của tất cả Ngư Ưu sư, chữ thánh này đại biểu cho tu hành đỉnh phong, đại biểu cho cực hạn cường đại, đại biểu cho tính mạng thăng hoa. Cửu châu to lớn như vậy, chỉ có 9 vị tồn tại đỉnh phong dùng thánh làm tên. Đó chính là chín đại thánh nhân, trừ những người đó ra, không một ai dám tự xưng là thánh. Coi như là Ngự yêu sư hoàng cấp đỉnh phong cũng không dám xưng hô như vậy, nhưng hôm nay lại có một vị hoàng gia, hơn nữa mới chỉ là Ngự yêu sư gần kề hoàng cấp trung đoạn, lại công khai tuyên bố như vậy. Thánh hoàng, ý tứ của danh hiệu này tức là hoàng cấp đã có được năng lực thánh cấp. Đây là danh xưng cuồng vọng cỡ nào? tự đại cùng kiêu ngạo cỡ nào. Trong Cửu Châu từng xuất hiện rất nhiều cường giả hoàng cấp, nhưng chưa từng có một người nào dám tự xưng như vậy. Cho dù thực sự có người làm như vậy, chắc chắn sẽ dẫn tới sự cười nhạo khinh thường của các vị đế hoàng. Nhưng hôm nay, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, Tam hoàng tử đế lại không có chút tâm tình cười nhạo nào. Bọn hắn nhìn Âm Dương đại hậu cung, nghe dư âm không ngừng quanh quẩn bên tai không ai mở miệng nghi vấn, bởi vì sự thực luôn chiến thắng bất cứ lời hùng biện nào. Ngay tại vừa rồi, cho dù bảy người bọn hắn liên thủ nhưng cũng không đỡ nổi một chiêu của Sở Vân. Đây chính là lực lượng hoàng trung chi hoàng, nương theo âm dương đại hậu cung, giờ phút này, Sở Vân đã đánh vỡ kế trép của Cửu Châu, tạo thành một truyền kỳ bên trong Cường giả đế hoàng. Hắn áp đảo hết thải đế hoàng, bất kể là quá khứ Hiện tại, hay là tương lai, hắn là đế hoàng đế nhất nhân, không ai tranh luận. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm com, chương 777, Thánh Hoàng Thánh. Thư Hoàng nghẹn ngào, trợt cười lớn, ha ha, thực buồn cười, thực sự quá buồn cười. Không ngờ chúng ta lại muốn đối phó với ngươi, một mực ngọc thủ lâm phong, ôn nhận như ngọc. Thư Hoàng giỡn phút này tóc tai bù xù, cười trong lệ rơi, quả thực đúng là rền rĩ. Không ai cười nhạo hắn, Du Hoàng, Nhân Hoàng cùng với tứ đế nội tâm đau xót, hô hấp có chút không thoải mái, mang theo áp lực vô hình. Hiện tại, bọn hắn tựa như đang diễn trò, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn tan rã, dưới quang uy của Sở Vân, bọn hắn đã hoàn toàn lép vế. Bất quá Mặc dù chúng ta thua trên tay ngươi, ngươi cũng không thể mạnh mẹ cướp đoạt. Đừng quên khi xưa chúng ta ký kết hiệp ước, ngươi dùng tài nguyên tín đồ đổi lấy vật tư. Trong hiệp ước có điều khoản, song phương không thể bởi vì sau này bất mãn, thông qua thủ đoạn xé bỏ hiệp ước. Bất kể là Âm Dương Đại Hậu Cung hay là Nhân Đạo vô lượng đều thuộc vi phạm chủ quy định của hiệp ước. Chỉ cần lưới pháp tắc tinh châu còn tồn tại một ngày, Sở Vân ngươi không thể xé bỏ hiệp ước. Rốt cục Du Hoàng vẫn là Du Hoàng, là người đầu tiên trấn định lại. Lúc nói lời này, trong lòng hắn tràn ngập cay đắng cùng giận dữ. Không ngờ có một ngày, hắn phải lợi dụng thứ đã từng là hiệp ước giữ gìn lợi ích của mình. Đúng vậy, chính là như vậy. Sở Vân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, danh xưng Thánh Hoàng chúng ta cũng có thể thừa nhận, nhưng ngươi đừng quên chỉ cần một ngày tinh châu bất diệt, lưới pháp tắc tinh châu vẫn có thể chế tài ngươi. Chúng đế hoàng nghe được lời của Du hoàng, tinh thần chấn động. Sở Vân cười ha hả, chư vị an tâm, cho dù bản hoàng bất lực cũng sẽ hết lòng tuân thủ hiệp ước, tuyệt đối sẽ không bội tín. Bất quá nếu chư vị tưởng rằng cứ như vậy đã có thể phất áo ra đi, thì thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi muốn thế nào? Giọng điệu nhân hoàng không khỏi mang theo một tia khẩn trương, "Ta cũng không làm khó dễ các ngươi, phần ngọc giản này liệt kê số tài liệu cho như là lễ bồi tội của các ngươi khi mạo phạm ta." Kỳ thực Sở Vân cũng rất bất đắc dĩ, khi xưa ký kết hiệp ước, hắn tuyệt đối không ngờ tới sự tồn tại của Nhân Tố Nghịch Thiên Âm Dương Đại Hậu Cung này. Đương nhiên, với chiến lực hôm nay của hắn, cường đoạt từ Tam Hoàng tứ đế cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Sở Vân đánh giá lại một chút, nếu thực sự làm như vậy, hắn phải đối diện với chế tài của lưới pháp tắc Tinh Châu, cùng với liều mạng kháng cự của Tam Hoàng Tứ Đế, thậm chí còn có thể dẫn phát Thánh Nhân ra tay. Dù sao tình huống trong hải nhãn thâm uyển, không có ai biết rõ. Thủ đoạn Thánh Nhân sâu không thể lường, nếu Tinh Thánh một lần nữa vì Tinh Châu mà ra tay, Sở Vân cũng không cảm thấy chút ngoài ý muốn nào. So với phong hiểm Tinh Châu, lợi ích hoàn toàn kém xa, bởi vậy sau khi cân nhắc lợi hại, Sở Vân làm ra quyết định này, Tam hoàng tử đế thay phiên nhau xem qua ngọc giản, khoản tiền mà Sở Vân đưa ra để bồi tội khiến cho bọn hắn nhíu mày, nếu là mấy năm về trước, bọn hắn không chút do dự nào lập tức đồng ý, nhưng hôm nay, bọn hắn phát triển tín đồ, truyền giáo tại Tinh Châu, lượng tài nguyên tiêu hao là một con số thiên văn. Hiện tại Muốn lấy ra khoản tài liệu khổng lồ này quả thực là có chút khó khăn, nhưng khó khăn thì cũng phải lấy ra. Người ta là dao là thước, mình là thịt cá, tình thế như vậy, không lấy ra thì còn có cách nào? Cuối cùng, Tam hoàng tử đế chỉ còn cách hồn vào, ngươi lấy ra một phần, ta lấy ra một phần, rốt cục cũng kiếm đủ số lượng cần thiết. Sở Vân cũng không có tiếp tục làm khó bọn hắn phất phất tay ý bảo bọn hắn có thể ly khai. Bảy người hùng hổ hưng sư vấn tụ, cuối cùng lại chật vật không chịu nổi chạy về, nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, Sở Vân cũng thầm thức không thôi. Đây chính là lực lượng, trong loạn thế, điều gì mới là căn bản nếu muốn tìm chỗ đứng? Lực lượng, lực lượng cường đại. Càng nghĩ hắn càng cảm nhận được sự kỳ diệu của âm dương đại hậu cung, không ngờ thế gian này lại có yêu binh như vậy có thể nghịch chuyển càn khôn, dung hợp toàn bộ khí tức, sau đó đản sinh thánh khí, mà cổ thánh khí này chính là mấu chốt để âm dương đại hậu cung phát huy ra uy năng của thánh vật, nhưng sau khi giao chiến cùng bảy cường giả đế hoàng, cổ thánh khí tựa như một con suối nhỏ này đã bị tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ như vậy, ánh mắt Sở Vân xuyên thấu hư không, quét xuống một lần, còn phát hiện ra không ít địa phương trong âm dương đại hậu cung đã xuất hiện dạng nước Có nhiều nơi gạch vỡ tung toé, đỉnh đài sụp đổ, cửa sổ bị nghiền nát. Xem ra, đến cùng Âm Dương Đại Hậu Cung vẫn không phải thánh vật chân chính, dùng để chiến đấu, đối với nó mà nói cũng là một gánh nặng cực lớn. Nội Tâm Sở Vân hiểu rõ, thở dài một tiếng. Hắn tính toán một lần, với trình độ thiệt hại như vậy, thúc dục Âm Dương Đại Hậu Cung sinh ra thánh khí, phát động công kích, tối đa chỉ có thể 5 lần liên tục. Sau 5 lần Toàn bộ Âm Dương Đại Hậu Cung sẽ sụp đổ. Bất quá, Âm Dương Đại Hậu Cung trong tay Sở Vân vẫn chưa hoàn chỉnh, thiếu khuyết Tử Cấm Cung cuối cùng, cũng là cung chính yếu nhất, tiêu hao nhiều tài liệu nhất. Vật tư binh thánh lưu lại không sai biệt lắm, sắp cạn kiệt, cũng may là có Tam hoàng tử đế dâng lên rất nhiều vật tư. Sử dụng toàn bộ vật tư trong tay, ta có thể luyện chế ra Tử Cấm Cung. Đến lúc đó Âm Dương Đại Hậu cung mới xem như là chính thức hoàn thành. Được rồi, phải mau chóng luyện chế gia tử cấm cung. Tinh Châu Thần Ma Hạo Kiếp, cứ để cho mấy người Tam Hoàng Tứ Đế đối phó trước, dù sao khế ước trận doanh của ta đã sớm đến kỳ hạn rồi. Sở Vân suy tư, vạch ra kế hoạch. Cửu Châu lâm vào hỗn loạn, Thần Ma Hạo Kiếp thể hiện ra uy lực chân chính, khiến cho muôn dân trăm họ lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng tử vong rất nhiều sinh linh tử vong, chỉ trong một tháng ngắn ngủi số lượng đã bằng tổng 3 năm trước cộng lại. Tần Châu Tam Hoàng tứ đế kiệt lực thu thập tín đồ, nhưng vẫn hứng chịu tổn thất cực lớn. Trở ngại bởi khí ước trận doanh, cho dù bọn hắn liều chết chiến đấu, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản cục diện suy tàn. Chiến lực của đế hoàng cường đại đấy, nhưng số lượng đế hoàng được bao nhiêu người đối mặt với đại quân Tiên Thiên Thần Ma, Số lực đế hoàng mỗi châu đếm được trên đầu ngón tay Sao có thể ngăn cản nổi Khiến cho bọn hắn đau đầu nhất vẫn là tiên thiên thần ma vương Tồn tại này đều có vũ vi á thánh cấp trở nên Chiến lực tuyệt đối áp chế được đế hoàng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 778 Cửu châu đại nguy cơ nếu không phải cửu thánh lưu lại trong đại bản doanh của mình thánh khí hoặc là thủ đoạn khác toàn bộ Cửu Châu đã sớm triệt để diệt vong rồi. Bất quá cũng không phải là tin tức xấu. Giữa nguy cơ sinh tử tồn vong, lưới pháp tắc phát uy, đánh xuống hôn cùng thiên kiếp. Tín ngưỡng Cửu Châu sục sôi tới cực điểm, tân sinh ra hàng loạt đại đế, hoàng giả mới. Tất cả yêu vật trận nhãn cũng đồng loạt hiện thân, tự mình trấn thủ một phương, dốc toàn lực rảo sát tiên thiên thần ma xâm phạm. Đáng chết, không chống nổi nữa. Tinh Thánh Điện sắp sụp đổ rồi. Toàn thân Long Đế đẫm máu, trợn trừng mắt, chứng kiến Yển Nguyệt Thần Ma liên miên bất tuyệt, giết hết đợt này lại có đợt khác nương nương trùng kích tới. Tinh Thánh Điện là địa phương vô cùng mấu chốt, lưới pháp tắc Tinh Châu nằm ở bên trong nó, nó giám sát toàn bộ Tinh Châu, là then chốt của lưới pháp tắc Tinh Châu. Một khi nó sụp đổ, lưới pháp tắc Tinh Châu sẽ hiển lộ ra, do đó sẽ trực tiếp bị công kích. Hôm nay Tinh thánh điện rộng lớn khổng lồ chỉ còn lại chủ đường trọng yếu nhất, toàn bộ kiến trúc ngoại vi đều đã sụp đổ. 5 vị cường giả hoàng cấp, 23 vị cường giả đế cấp đều tập trung trong đại sảnh, dốc toàn lực chống cự tiến công từ khắp bốn phương tám hướng của đại quân thần ma. Trong đó, ngoại trừ Tam hoàng Du hoàng, thư hoàng, nhân hoàng trước kia, Tần đế, Bạch đế cũng đã tấn chức thành hoàng. Trong đại đế, lấy Long đế, Vũ đế Tửu đế, chức đế làm đầu, Tửu đế không phải ai khác chính là Tửu Hà Vương, mà chức đế thì chính là Trực Giác Vương Nhị Lang Thiên Quân. Đến bước đường này, cho dù Tân Sinh Đế Hoàng không ký kết khế ước trận doanh thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Hiện tại không cần tinh bài vẫn có thể ra vào Tinh Thánh Điện, đồng thời nó còn xuất ra rất nhiều khen thưởng, dùng để chiêu tập càng nhiều nhân thủ, phòng ngự trận doanh cuối cùng của Tinh Châu này chính là dựa vào vô số phần thưởng này, thế giới tiên nang của nhóm ngư yêu sư mới phát triển với tốc độ chóng mặt như vậy, tu vi cả một đám người tăng vọt. Cho dù là như vậy, chiến cuộc vẫn khó có thể khởi sắc. Bóng mờ thất bại đã sớm bao phủ toàn bộ tinh thánh điện, chỉ hai tuần tử thủ, bản đế lại cảm thấy dài dằng dặc tựa như 2 năm, rốt cục sắp không chống đỡ nổi rồi sao? Bất quá ta không có chút hối hận nào. Trực đế thở dài, thân hình lung lay tựa như sắp đổ, tinh châu, quê hương của chúng ta, đáng giận, tử đế giống lên, chẳng ngập bất đắc dĩ, đến giờ phút này, có lẽ chỉ còn có hắn mới có thể ngăn cản được cơn sóng giữ. Bạch đế cảm thán, vô lực nói, chúng đế hoàng đều biết, bạch đế đang nhắc tới ai, tuy rằng nhân tâm phức tạp, khi thấy người khác đạt được thành tựu huy hoàng, có người sẽ thở ơ ơ. Có người hâm mộ ghen ghét, có người kính nể sùng bài, có người tự ti căm hận, nhưng dưới áp bách của sinh tử, hai chữ Thánh Hoàng trong nội tâm chúng cường giả đế hoàng đã thăng hoa biến thành một loại hy vọng. Hy vọng này được người ta truyền tụng, danh xưng Thánh Hoàng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi đã truyền khắp Cửu Châu, người người đều biết, một cường giả hoàng cấp trung đoạn, nắm trong tay thánh khí, một kích đánh bại Tam Hoàng tứ đế liên thủ, Loại chiến tích này quả thực là vang dội cổ kim, tựa như là giấy không gói được lửa, danh hào Thánh Hoàng cùng Âm Dương Đại Hậu cung đã trở thành từ ngữ quen thuộc trong tầng lớp đế hoàng của Cửu Châu. Dưới khốn cảnh cửu thánh đều mất tích, Sở Vân nắm giữ trong tay tiểu thánh vật, không thể nghi ngờ đã trở thành đại danh từ chúa cứu thế, nhưng khiến cho vô số người lo lắng chính là từ khi hắn đánh bại Trục xuất Tam hoàng tứ đế Linh Châu đã hoàn toàn không xuất hiện nữa. Thánh Hoàng, rốt cuộc đợi đến khi nào ngươi mới ra tay? Trong Tinh Thánh Điện, một vị tân đại đế thất thố kêu lên. Yển Nguyệt Thần Ma tựa như thủy triều, vô cùng vô tận, sắp nhấn chìm Tinh Thánh Điện. Chúng đế hoàng trong Tinh Thánh Điện đã sớm như nọ mạnh hết đa, trận doanh cuối cùng của Tinh Châu tựa như ngọn nến trong cơn bão, tiện tay cũng đã có thể dập tắt. Giống Một tiếng ngầm thét tửa như lôi đỉnh bỗng dưng xuất hiện cách đó không xa. Cái gì? Chúng đế hoàng kinh khủng trởn mắt nhìn về phía đó. Từ trong hác động, lại một đầu tiên thiên thần ma vương nữa hàng lâm. Tiên thiên thần ma vương thứ ba. Trước kia, một đầu yển nguyệt thần ma vương đã xông vào tinh châu. Trước kia, một đầu yển nguyệt thần ma vương đã xông vào tinh châu. Nhưng bị Thiên Ngoại Tinh Ma đối ứng với Sở Vân Dây Dưa, chiến cuộc rơi vào thế rằng câu một đầu yển nguyệt thần ma bị tinh hải oản vận dụng vô lượng tinh quang, phong tỏa thông đạo, bị kẹt trong hắc động không thể hàng lâm, nhưng hiện tại không ngờ xuất hiện đầu tiên Thiên Thần Ma Vương thứ 3. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dây phút chứng kiến đầu tiên Thiên Thần Ma Vương thứ 3 hàng lâm, sắc mặt toàn bộ đế hoàng đều biến thành cho tàn. Quan đả, các ngươi có phát hiện không? Đầu tiên Thiên Thần Ma Vương này không phải là Yển Nguyệt Thần Ma Vương, mà là Ngân Dực Thần Ma Vương. Thần Ma Hạo Kiếp, mỗi châu đều bị một loại thần ma tấn công. Không phải Ngân Dực Thần Ma là đang tấn công Đan Châu hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở Tinh Châu như thế này? Rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra điểm cổ quái, cảm giác bất ổn bao phủ trong lòng. Do hoàng một mực miễn cưỡng trấn định, lúc này đây cũng đã hoàn toàn biến sắc. Hắn nắm chặt tinh bài trong tay, ngữ khí tràn đầy bi thương. "Ta vừa nhận được tin tức, Đan Châu đã bị hủy diệt." "Cái gì? Tin tức này quá khủng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thánh điện trở nên tĩnh lặng, chúng đế hoàng đã hoàn toàn câm lặng. Tin tức này mang đến cho bọn hắn chấn động quá lớn. Đan Châu là một trong 9 châu, là quê hương của Đan Đạo." lãnh thủ Bao La của cải rồi giàu, địa linh nhân kiệt, phồn hoa thịnh thế, không ngờ hôm nay lại bị chôn vùi, bị đại quân thần ma triệt để phá hủy. Chúng đế hoàng đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ, Đan Châu bị hủy diệt, kết cục Tinh Châu còn có thể khác hay sao? Khó trách ngân dục thần ma vương xuất hiện ở nơi này, đây chính là đầu ngân dục thần ma vương tại Đan Châu. Ai, không ngờ Đan Châu đã bị hủy diệt Thật khó tin, không phải Đan Thánh đã lưu lại phân thân Á Thánh thủ hộ Đan Châu hay sao? Mỗi một đầu tiên thiên thần ma vương đều có chiến lực Ngụy Thánh, cao hơn một bậc so với Á Thánh. Sở dĩ lúc trước phân thân Đan Thánh có thể đối kháng với Ngân Dực Thần Ma Vương, một là do Đan Thánh, hai là lợi dụng toàn bộ Đan tâm của Đan Châu. Bởi vậy mới có thể siêu việt Á Thánh, có thể phát huy ra chiến lực Ngụy Thánh. Nhưng hôm nay Đan tâm đã tiêu hao toàn bộ, rốt cục cũng không ngăn cản nổi tiến công của Ngân Dực Thần Ma Vương. Đan Châu là nơi bị Ngân Dực Thần Ma Vương tiến công sớm nhất, cũng là nơi duy nhất trong Cửu Châu không có thánh vật trấn thủ, có thể nói là châu có năng lực phòng ngự yếu nhất, là nơi thứ nhất bị phá hủy cũng không có gì kỳ quái. Hơn nữa, tuy rằng Đan Châu đã bị phá hủy, nhưng phân thân á thánh không bị tiêu diệt mà xuất lĩnh chúng đế hoàng chủ động lui lại, cho nên lực lượng chủ yếu vẫn được bảo tồn. Chúng đế hoàng nheo nhau nghị luận, mặc dù có khế ước trận doanh, phải trấn thủ, bảo vệ gia viên của mình, nhưng khi lưới pháp tắc bị phá hủy, tuy rằng khế ước trận doanh vẫn còn tồn tại nhưng đã mất đi năng lực chế tài. Bởi vậy đế hoàng Đan Châu mới có thể rút lui một cách an toàn. Nói như vậy, mặc dù Tinh Châu bị phá hủy Chúng ta vẫn còn sống. Rốt cục gánh nặng khí ước trận doanh trong lòng chúng đế hoàng ký kết trong thời gian dài cũng được tháo bỏ. Về phần những tân đại đế thì không có ban khoan này, cho dù như vậy cũng phải đợi đến khi Tinh Thánh Điện bị phá hủy, lưới pháp tắc Tinh Châu bị xé rách, Tinh Châu hoàn toàn sụp đổ mới có thể rút lui. Chết tiệt, đầu ngân dục thần ma vương đã tới, nó muốn phá hủy Tinh Thánh Điện. Bỗng nhiên có người hoảng sợ kêu to, mọi người không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, trái tim đập loạn. Đế hoàng cấp căn bản không phải là đối thủ của Ngụy Thánh cấp. Huống chi toàn bộ đế hoàng có mặt nơi này đều đã bị trọng thương, tất cả đều như nỏ mạnh hết đà. Tuy rằng ngân dục thần ma vương có thuộc tính hỗn loạn, lấy hành động hủy diệt làm đầu, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc nó không có trí lực ưu tú. Tinh Thánh điện có ý nghĩa chiến lược rất lớn, phá hủy nó chính là phá hủy điểm mấu chốt nhất của Tinh Châu. Chúng ta mau trốn thôi." Một vị tân đại đế tràn đầy khủng hoảng, mở miệng hô lớn. Nhưng trốn vào chỗ nào? Xung quanh Tinh Thánh điện đều là Yển Nguyệt thần ma. Chúng đế hoàng đã bị dồn vào bước đường cùng rồi, nhưng đúng lúc này, Tinh Hải oản chấn động, bắn ra vài đạo lưu tinh. Lưu Tinh dừng ở trước mặt Ngân Dực Thần Ma Vương biến thành năm đầu Thiên Ngoại Tinh Ma. Mấy đầu Thiên Ngoại Tinh Ma này đều có chiến lực á thánh, phối hợp với nhau, ngăn cản được Ngân Dực Thần Ma Vương. Bốn Tinh Châu Tam Hoàng Ngũ Đế, trong Tinh Hải Oản Thiên Ngoại Tinh Ma cấp á thánh chỉ có 8 đầu, nhưng hiện tại, Tinh Châu xuất hiện không ít đế hoàng, vì vậy Thiên Ngoại Tinh Ma lại càng thêm cường đại xuất hiện thêm gần 20 đầu hoàn thành mới chiến lực cấp Á Thánh. Lực lượng của Thiên Ngoại Tinh Ma rất kỳ lạ, nó cùng ký chủ của mình đối ứng, tu vi ký chủ càng cao, khí vận càng dày, ngược lại vận hại lại càng thêm sâu, lực lượng của Thiên Ngoại Tinh Ma lại càng cường đại. Trái lại nếu tu vi ký chủ giảm mạnh, chiến lực của Thiên Ngoại Tinh Ma cũng sẽ giảm xuống một cách rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia Dạ Đế phục sinh. Du vi bạc nhược yêu kém, lại có thể rào sát thiên ngoại tinh ma đối ứng với bản thân. Đồng dạng, còn có chữ thiên vương tại kiếp trước của sở vân. Có những thiên ngoại tinh ma này gia nhập chiến cuộc, lực lượng của tinh hải hoàn không những giảm xuống, ngược lại còn được đề thăng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tinh châu có thể miễn cưỡng duy trì cuộc diện cho đến ngày hôm nay. Ngân dực thần ma vương bị năm đầu thiên ngoại tinh ma dây dưa. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp cận Tinh Thánh điện. Chúng đế hoàng thấy vậy mới thở phào một hơi, lau lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân tránh được một kiếp. Bất quá nếu thật sự là như vậy thì quá tốt rồi. Ông Hắc động thứ tư xuất hiện trên bầu trời Tinh Châu, nói thì chậm, nhưng trên thực tế lại diễn ra vô cùng nhanh. Một bàn tay khổng lồ thò ra từ bên trong Hắc động nhanh như thiểm điện chụp xuống Tinh Thánh Điện. Tinh Thánh Điện tuyệt đối là một kiến trúc vô cùng khổng lồ, nhưng giờ phút này so với bàn tay khổng lồ mà nói, quả thực chỉ giống như là một con chim sẻ so với một con báo. Đầu ngân dục thần ma vương thứ hai, chúng đế hoàng lâm vào tuyệt vọng, đồng loạt rút lui khỏi Tinh Thánh Điện. Một khắc sau, bàn tay khổng lồ đã bao phủ toàn bộ Tinh Thánh Điện, sau đó hung hăng bóp một cái. Ầm Tiếng nổ cực lớn vang lên, sóng xung kích tràn ra bốn phía. Chúng đế hoàng tựa như diều đứt dây, bay khắp bốn phương tám hướng. Xong rồi, trong đầu mấy người du hoàng đồng loạt hiện lên ý niệm này, tại sao có thể xuất hiện đầu ngân dục thần ma vương thứ hai? Rất nhiều đại đế không tin vào sự thực trước mắt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Yển Nguyệt thần ma có hai đầu thần ma vương. Ngân Dực Thần Ma là chủng tộc có thể sánh cùng Uyển Nguyệt Thần Ma, Uyển Nguyệt Thần Ma, vì cái gì không thể tồn tại hai đầu Thần Ma Vương? Các chủng tộc Thần Ma tiến công bảy châu còn lại cũng có hai đầu Thần Ma Vương, chỉ là do lực phòng ngự của Đan Châu quá bạc nhược, chỉ cần một đầu Ngân Dực Thần Ma Vương đã đủ để có thể hủy diệt, bởi vậy đầu Thần Ma Vương thứ hai vẫn một mực ẩn núp cho tới tận bây giờ.